các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm nét đã mệt mỏi kiệt sức nước mắt cũng rất đầy mặt cả người chật vật đến nhếch nhác cho anh cơ hội chăm sóc con cũng chăm sóc em đôi môi nam cung tình hiên nóng bỏng dán sát thai của cô khản giọng thì thầm đừng khổ cực chống đỡ một mình như vậy nữa rụi thiên tuyết nghiêng đầu né tránh không hề che giấu thủ hẳn trong ánh mắt trong suốt không cần cho tôi cái loại cam kết này nam cung tình hiên tôi nói rồi tôi không cần Anh đừng hòng như lúc trước Người một cô tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng Mà cứ xử giống như thế với con trai của tôi Nằm mơ giữa ban ngày Con trai của cô Cần một người cha Nhưng thằng bé cần là một người đàn ông quang minh chính đại Không phải là người chồng chưa cưới của người phụ nữ khác Càng không phải là một tên khốn kiếp Đã từng tổn thương thằng bé sâu sắc như vậy Anh không biết Giọng nói của nam công kình hiên ám ách Nhìn thẳng vào trong đôi mắt đẹp Đầy hận ý của cô Nhẹ nhàng hôn lên mi tâm của cô Anh biết tại sao em hận anh, anh sẽ không đối xử với em như vậy nữa, anh bảo đảm. Cả người dịu tin tuyết cũng mềm nhũn xuống, thống khổ nhíu mày lại. Ý thức của cô cũng đã bị người đàn ông này làm cho rối loạn, không biết nên tin tưởng điều gì, không nên tin tưởng điều gì. Lời tâm tình nghe quá mức cảm động, nhưng cô e ngại và sợ hãi nên không dám tin tưởng. Tôi phải đi đóng tiểu ảnh, anh buông ra. Anh cùng đi với em. Tôi không cần cái tên khốn kiếp này, anh dựa vào cái gì? Sự thiên tiết thấm khổ đẩy anh. Nhanh một chút, chúng ta không kịp giờ. Sự thiên tiết bị anh giữ chặt cổ tay kéo đến trên xe. Trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy sự thấm khổ. Thật sự là cô rất gấp gáp. Bị anh dây dưa một lúc như vậy đã không còn kịp giờ. Nhưng mà cô ghét người đàn ông này, cô không muốn cùng nhau ngây ngô với anh cho dù là một giây. Anh thật sự nên xuống địa ngục lần lượt nếm trải nữ khổ của nhân gian. Nếm thử xem có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu thương tổn anh sẽ biết rõ tôi hận anh bao nhiêu dự thiên tuyết nắm chặt quả đấm trong đôi mắt đẹp mang theo thấm khổ cùng hận ý nhìn chằm chằm người đàn ông đang nghiền dây an toàn giúp cô anh biết rõ nằm cùng cảnh hiên cài xong nút dây an toàn nhẹ nhàng hôn lên gò má cô anh tình nguyện xuống địa ngục thân ảnh anh mạnh mẽ rắn sỏi đầy bị hoặc khiến vô số phụ nữ si mê đóng cửa xe cho cô lúc này mới đi qua phía bên kia dự thiên tuyết suy yếu tựa vào chỗ ngồi nhìn bầu trời dáng chiều ngoài cửa xe trong lòng càng phiền não đau khổ thật không ngờ đến khi bước xuống xe thế nhưng thấy được cảnh này tưởng tượng đôi mắt thâm thúy của nam công cảnh hiên nhìn chằm chằm đằng trước bùi mũi chiết cầm lấy cặp sách trên lưng tiểu ảnh kỳ yếu ớt vút về đầu cậu bé rồi kéo bàn tay nhỏ bé hướng về phía bên kia đi tới dụ thiên tiết cũng hơi hoảng hốt cô rất hiểu tính tình của nam công cảnh hiên cởi dây an toàn ra bước xuống xe hướng phía bên kia kêu một tiếng Tiểu ảnh Mẹ Tiểu ảnh nghe được giọng cô thì quay đầu lại trợn to hai mắt nhưng đầu hướng Bùi Vũ Chiết hỏi Không phải, chú nói mẹ đang chờ chúng ta ở tại nhà hàng sao Bùi Vũ Chiết từ từ đứng dậy ánh mắt chăm chú mà lạnh nhạt rơi vào chiếc Lamborghini kia cùng với bóng dáng người đàn ông đang chậm rãi bước xuống Tiểu ảnh có phần mờ mịt mà khó hiểu nhưng vẫn tránh khỏi tay của Bùi Vũ Chiết chạy về phía mẹ Mẹ, sao mẹ ngồi xe của chú này đi tới đón Tiểu ảnh vậy mẹ gặp phải người xấu trên đường sao? Tiểu ảnh lôi kéo tay mẹ nhíu mày hỏi, trong đôi mắt trong trẻo có chút giả hoạt. Dụ Thiên Tuyết kéo Tiểu ảnh tới gần hơn, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua chút mê mang, cắn môi nói, ừ, gặp phải người rất xấu. Tiểu ảnh phồng má nhỏ giọng hỏi, vậy mẹ có muốn Tiểu ảnh dạy dỗ bọn họ giúp mẹ không? Dụ Thiên Tuyết khẽ cau mày, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con trai. biết cậu bé lại muốn quấy rối, nhưng cô hiểu rõ cục diện hiện tại không đến phiên trẻ con tới quấy rối thì hai người đàn ông này cũng đã dương cung bạt kiếm. Tiểu Ảnh Hoan đừng nói chuyện, dự Thiên Thiết nhẹ giọng dặn dò. Cô nói xong thì đứng lên, bóng dáng mảnh khảnh đứng đối diện với Bùi Vũ Triết, hỏi: "Anh đi đón Tiểu Ảnh sao không nói một tiếng cho em biết?" Thái độ Bùi Vũ Triết lạnh nhạt, đi tới trước mặt hai mẹ con, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Ảnh một cái, giọng nói chậm rãi: "Hôm nay lịch tập huấn không nhiều lắm." Muốn đón em và Tiểu Ảnh đến nhà anh ăn cơm, mẹ anh cũng đang ở đó. Dự Thiên Tuyết trợn to hai mắt, hơi thở có hơi không thuận. Di Bùi cũng tới rồi sao? Bùi Vũ Chất gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt như nước, chăm chú nhìn sau lưng cô, mở miệng nói: "Nam Cung tiên sinh, xin chào." Lúc này, Dư Thiên Tuyết mới nhớ đến Nam công Kình Hiên vẫn còn ở phía sau lưng, trên gương mặt mỹ lệ của cô lộ ra mấy phần khẩn trương, kéo chặt tay Tiểu Ảnh, nhưng Nam công Kình Hiên chỉ cầm túi sách của cô bước xuống. Đi tới phía sau cô, nhẹ nhàng nhét vào trong tay cô. Sự thiên tuyết cảm giác lòng bàn tay mình cũng đã toát ra mồ hôi. Lùng... Nghe